Chương 1317 Đánh phủ đầu Mây đen dày đặc Cuối tận chân trời Chiếc thuyền khổng lồ Đang dừng lại trên công trung Của dãy núi mênh mông vô bờ Hấp dẫn vô số ánh mắt Đang quan sát chăm chú Mọi người bên trên đều tụ tập Ở mũi thuyền Nhìn xuống những cái dãy núi Hiểm trở chập trùng phía trước Họ cảm nhận được trong sơn mạch này toát ra vô số khí tức vô cùng cường hãn, làm các người đều phải thầm tắc lưỡi tán thán. Không hộ danh là bản doanh của cổ tộc cường giả nơi đây đạt đến số lượng vô cùng kinh khủng. Ha. Các quý khách cổ tộc xin mời lại nghe âm um, thanh thương lão vang lên trên thuyền. Rất nhiều người khách ghi đáp lại một câu Sau đó mới ti triển bộ pháp từ chiến thuyền hạ xuống Liền sau đó Họ bay vút đến một cái quần thể kiến trúc cực kỳ thoáng ở trung tâm sơn mạch Bởi vì đó chính là trụ sở tiếp tân của cổ tộc Tiểu biển vẫn chưa động thân Vẫn đứng ở mũi thuyền Ánh mắt hắn tập trung ở đỉnh núi đầy mây phía xa xa Mà trong đám người thiên hòa tôn giả cũng là đứng phía sau hắn Chỉ có đôi mắt đẹp của tiểu y tiên Cũng rõ theo hắn về nơi đó Bên trong mang một vẻ phức tạp mơ hồ Ánh mắt nhìn nơi xa xăm Một lúc lầu thì cuối cùng Hình bóng xinh đẹp trên đỉnh núi đầy mây Bao phủ cũng là động Nàng ngự trên mây Đả áo vườn bay theo làn gió thổi Tựa như là vân trùng tiên tử Mang theo một cái cảm giác huyền ảo Trong ánh mắt quan sát rất nhiều người, nàng vẫn ung dung bước đến, và cuối cùng cũng đã phiêu phù bên ngoài chiến thuyền Tới một tiếu nữ thanh y xinh đẹp tuyệt chân, tất cả ánh mắt trên chuyến thuyền đều bắn lên người nàng, trong đó không ai giấu lội vẹn kinh diễm thiếu nữ vận một thần trang phục màu xanh, ba bối tóc đen dài tùy ý, cột ở sau gáy xóa dọc xuống bờ phải, vườn quanh chiếc eo nhỏ. Cuối cùng che phủ kiều đôn Dưới những cơn gió nhẹ đưa đầy Mái tóc làng bay ta ta Phiêu đáng tạp lên một cái hình ảnh xuất trần toát tục Dùng nhàn mỹ lệ Làm cho làng Ngay cả mảnh đất Trời đột nhiên ạm đạm Đôi mắt lòng lòng Sâu thẳm như ánh sao đêm lấp lánh Làm người ta nhìn khó có thể rời mắt đi được Nhất tiếu khuynh thành Tái cứu khinh quốc Nhà sắc tuyệt mũi như vậy Chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cái câu nói kia Thì lần nữa Tiểu nữ dường như là do linh khí trời đất sinh ra Ngay cả những nam nhân tự hào bản thân hoàn mỹ nhất Cũng là cảm thấy xấu hổ vì không khéo Thì mình sẽ làm ổ uế nạng mất Nhìn dung nhan cơ hổ quen thuộc tới tận linh hồn Gương mặt đang xúc động của tiêu viêm dần nở một nụ cười nhu hoạ Tiêu viêm ca ca Dưới vô số ánh mắt chăm chú Tiểu lưỡi áo xanh đột nhiên nhuẹn miệng Thân hình mềm mại trợt lé đã xuất hiện bên cạnh Tiêu viêm bên cạnh chiến thuyền Tay ngâm dịu dàng như tiên nhạc trợt vang bên tai Tiêu viêm cách xưng hô quen thuộc Như một cây búa tạ dáng mạnh vào nơi yếu đuối nhất trong lòng Tiêu viêm Khiến hắn hầu như không nấy được cảm xúc Muốn ghi chặt quân nhì trước mặt Vào trong lòng thật nâu Tiểu ly tử càng ngày càng đẹp ác Cố nén cảm xúc này xuống từ bên vươn tay vuốt nhẹ đầu làng dưới ánh Vô số ánh mắt của chiến sĩ Hắc Yên Quân Đang dưới ngốc trợ mắt há mồm Khẽ cười nói Sau đó thì cổ chân nhìn nàng sung nhan mỹ lệ Đang tư cười vô cùng vui sướng Cũng là lỡ một nụ cười cay đắng Hắn hiểu được nụ cười của làng chỉ lỡ Khi có nam nhân kia Và tựa hổ chỉ khi trước mặt nam nhân ấy Mân nhi vốn là nữ thần cao nhã trong lòng mình Mới chân chính hiện lộ ra phong tình một người thiếu lữ Nguyên lai like, tiểu tử này Cự nhiên cơ độ lữ thần của cổ tộc Khó trách mấy tên kia thực sự đối xử với hắn như vậy Chẳng qua tiểu tử này cũng quá trâu a Nam tử có vẻ mặt kinh khỉnh của viêm tộc Nhìn thấy một màn này thì không khỏi tán phục Cũng không dễ dàng như vậy tiêu tộc bây giờ không phải tiêu tộc lúc trước Nước tử áo đỏ che mặt Cũng là thoáng dựng mắt lên Người hân nhi chợt nhẹ giọng nói hà hà, Cũng trở lên xem thường tiêu viêm Có thể từ một phế vật vứt đi Trong một gia tộc quyết mạch suy bại Mà tới trình độ ngày nay Cả chúng ta cũng phải ngước nhìn Chứ không phải người thường có thể làm được Tiêu tộc một lần nữa Quật khởi vi án cũng là chuyện Không phải không có khả năng Họa huyễn cười cười thẳng như nói nghe được lời hỏa Huấn cứ nhìn như thế mà xem trọng Tiêu Viêm. Mấy người bên cạnh cũng không lên được vài nhíu mày nhưng cũng không ráp lại, hiển nhiên họ vẫn không tin tưởng lời quán nói. Tiêu Viêm kaka, đi cùng Huân Nhi nhé. Sau khi Tiêu Viêm ôn chuyện, Huân Nhi mỉm cười rồi thân hình ba động, chợt lao đến bên trong sơn mạch, sau đó Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít một hơi. Hắn biết huần nhi lộ diện đến nón mình nhằm mục đích chứng minh những người của cổ tộc thấy quyết tâm của nàng. Nàng là nữ nhi cực nhìn còn dám như thế thì tự nhiên tiêu viêm cũng không có kiếp đảo. Hắc hắc, một khi như vậy, liền để ta xem thử cổ tộc đến tuần cùng có chỗ nào khó lường. Nhìn dãy núi chạy dài, liền miền vô tận, hơn nữa còn tạm ra khí thức cổ kính. Lòng tiêu viêm cũng dâng tràn một cái luồng hào khí. Hắn cười lớn rồi vùng tay ra hiệu cho một đoàn người Tiểu Ý Tiên lướt khỏi chiến thuyền. Sau đó nhanh chóng đuổi theo Hân Nhi phía trước. Uhm. Nhưng ngày khoảng khắc Tiêu Viêm lướt tới khỏi chiến thuyền Tiến linh hồn vốn nhẹ cảm của hắn, nhận thấy khoảng 10 ánh mắt cực độ cường ngãn bên dưới đạo qua mình. Uy áp chấn trong những ánh mắt cực kỳ mạnh khiến cho không gian quanh thân Tiêu Viêm cũng chợt đồng cứng lại. Hừ, thấy biến hóa không gian quanh mình. Sắc mặt tiêu viêm sầm lại Những tộc nhân cổ tộc quả nhiên hung hăng Cho hắn một bài học phụ đầu Bang bang Một ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng đột nhiên lộ mạnh Bùng vía chân trời khối lửa kinh hoàng lấy tiêu viêm làm trung tâm Ẩm ẩm quấy tán dữ dội Loại nhiệt độ như thế này đã làm trực tiếp Không ít người trên chết thuyền lộ ra vẻ kiếp sợ Dị hỏa thật cường hãn Ánh mắt nữ tử Áo đỏ họa chỉ Lúc này cũng lộ ra vẻ kỳ dị Chăm chú nhìn thân ảnh trong trung tâm biển lửa kia, mẩn hình ngọn lửa vi tâm nàng cũng càng trở nóng cháy. Khói lửa bùng phát bốn phía, một cách mãnh liệt làm cho không gian cầm cố quanh thân Tiêu Viêm cũng lộ lát ra. Tiêu Viêm cước đạt họa diễm, đứng ở trời cao, chú mục nhìn vào một số nơi ở sát mạch, chịu nhận những ánh mắt kia thực lực sắc thực cường hãn, nhưng chỉ muốn dọa vào áp chế để uy áp. Tiêu Viêm hắn Thật đúng nào chuyện người si nói mộng Hả Thấy tiêu viêm chỉ như thế đã nhẹ nhàng Phá vỡ cầm cố không gian Trong sơn mạch cũng phát ra vài tiếng kinh hô Làm can Mấy vị trưởng lão các người còn không biết lễ nghi sao Vừa gặp mặt Đã giả tay đối phó với khách nhân cổ tộc Chính là muốn người khác Kinh chúng ta làm ăn gì sao Khi khói lửa tuôn ra dữ dội Thân hình mềm mại huân nhi Phía trước chợt lé lên Đã xuất hiện bên cạnh tiêu viêm Đôi mắt nàng lệnh lùng Nhìn trừng trừng xuống dưới núi Thay ngầm trong trèo nhưng lạnh lùng bỗng trào dâng khắp tầng không Lời của tiểu thương nghiêm trọng quá rồi Dột lầm không thấy người tiêu tộc Giờ đây gặp lại nhất thời hứng khởi Muốn ra tay thử một chút mà thôi Tiếng quát lạnh của Huân Nhi vừa dứt Một thân ảnh thương lão liền hiện ra trên bầu trời Người này thân vận áo bảo cho sắc mặt lạnh lùng Ánh mắt lão nhìn tiêu viêm càng chứa vẻ bất thiện không ít Tiêu viêm cũng chú mục nhìn lão áo bảo cho hiện thân Hiện nhiên lão chính là một trong những người ra tay đối phó hắn Bát tình đấu tôn sao Ánh mắt tiêu viêm đạo qua lão giả áo bảo cho Trong đó toán hiện lên một dao động rất nhỏ Xem ra có không ít cổ, cổ tộc người ồn địch ý với mình Hành trình tới cổ tộc quả nhân Không phải là một con đường bằng phẳng cổ Kim trưởng lão Hôm nay thời điểm cổ tộc ta đón khách Người cứ làm như vậy thì hơi quá mức Lùi xuống đi, không có lần thứ hai Sâu trong sơn mạch bỗng chuyển Đến âm thanh nhàn nhạt, nhạt Vàng vọng không trùng cuối cùng như là sấm dậy bên tai mỗi người nơi đây Rõ, nghe vậy thì cổ kiểm Cũng cung kính chắp tay về hướng sâu trong sơn mạch Hành lễ sau đó cúi người Đi lễ với huân nhi Lúc lại mới hở hững liếc tiêu viêm một cái Sau ngoại chuyện, lão ta Vừa mới xoay người Rớt trở về chỗ sâu trong sơn mạch Tiêu viêm Kaka không sao chứt Nhưng Cổ Kiêm mới rời khỏi Huân Nhi xoay người qua, nhẹ giọng hỏi, "Không có việc gì?" Tiêu Viêm cười ung dung lắc lắc đầu rồi đáp. "Tiêu Viêm ka ka, giờ huynh không biết vì sao Huỳnh Nhi không muốn kéo còn muốn kéo dài thời gian không cho huynh tới cổ tộc rồi chứ." Huân Nhi khẽ thở dài, nàng ngược lại chưa từng đoán được những lão gia họa, cổ hộ này lại không nhịn nổi như thế. Khi Tiêu Viêm vừa mới tới Tiêu tộc đã sàn mặt thị uy. Tiểu viêm cũng là cười cười, tự nhiên hắn biết huần nhi không muốn mình tới cổ tộc bị người ta chế nhạo. Bởi vậy nàng 3 lần bốn lượt yêu cầu mình phải đề cao thực lực rồi mới tới tìm nàng. Đi thôi, trước khi đến cổ tộc ta liền hiểu rõ tương lai của mình gặp những cái chuyện tương tự thế này. Tóm lại, không để cho muội giúp ta gánh vác nặng trên lưng nữa. Một mình muội đã bị ta chống lại họ nhiều năm như vậy, giờ hẳn đến lượt ta rồi. Tiêu viêm mỉm cười mà nói Luận thực lực hiện, lại, hiện tại Của hắn bây giờ đã có đủ Từ cách nói câu này Lúc trước nếu như trường lão cổ Kim Kim muốn động thủ Thì tiêu viêm có thể kiến cho lão ta tuyệt không chút ưu đãi Nghe được những lời ôn nhu của tiêu viêm Lòng hồn nhì cũng cảm thấy sao xuyến Trật thản nhìn cười Với vị trí của làng tại cổ tộc xác thực chỉ hoãn cho tiêu viêm không ít thời gian Chạm qua Rất may làng đát đuổi kịp, kéo dài cho tiêu viêm thực sự trưởng thành, hiện tại cả hắn và làng đều có năng lực gánh đỡ chuyện này rồi, ở một cái nơi nguy hiểm ở trong sơn mạch hiểm. Có một cái thân ảnh đang đứng chắp tay, ánh mắt hướng về tiêu viêm và hôn nhi trên bầu trời. Mái tóc có hai màu đèn trắng của hắn đang vũ động trong gió, rồi mái tóc lộ ra một cái đôi mắt lạnh như băng như là tu la địa ngục. Tiêu Viêm này cuối cùng cũng tới đây. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Rồi một thân ảnh nam tử vận ngân bào xuất hiện sau lưng, người kia một cách quỷ dị cổ yêu, xem ra tình cảm huynh nghi đối với hắn thật tốt a, hay là ngươi buông tha chú ý đánh qua nàng đi. Nam tử mặc áo ngân bào nói vọng lên với nam tử có mái tóc đen trắng rồi cười hắc hắc nói: Hắn không phải tộc nhân cổ tộc, vì vậy không thể ở chung một chỗ với Huân Nhi. Đích, thần, ta sẽ nhắc nhở hắn. Nam tử tóc đen trắng nói bằng thành ngầm không chút sao đậu nào. Tự nhiên đang nói về việc, vô cùng nhỏ bé không đáng kể trong đó. Tuy nhiên hắn cố không ly khai thì sao? Làm tử mặc áo bạc lại cười hỏi. Người kia khẽ nhến mày. Lập bập, vậy liền giết. 1318 Tù là đồ thống Sau khi quắt lùi cổ khiêm trưởng lão kia Quân như lần lửa đảo mắt Một vòng khắp sơn mạch Cuối cùng dừng lại trên đỉnh núi cao Từ nơi này là cảm xác được Một cái tia sắt ý rất nhạt Nhưng lạnh như băng vô cùng quen thuộc Cổ yêu Nếu như người dám làm sang bệnh Ta tất nhiên không bỏ qua cho ngươi Ngọc thủ nhỏ nhắn khẽ xích lại Trong đôi mắt đẹp của Huân Nhi thoáng hiện vẻ trách cứ. Đi thôi, tiêu viêm ca ca. Chậm rãi nén xuống áp lực trong lòng, Huân Nhi nhìn sang tiêu viêm. Chợt phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang tập trung ở nơi địa phương nàng vừa dừng lại. Người này rất mạnh, tiêu viêm nhẹ giọng nói. Bằng linh hồn lực xuất chúng hắn cảm nhận được một cái luồng kỳ tức nhạt nhạt vô cùng nguy hiểm. Theo định sơn phong bổng phát tràn ngập. Hơn nữa, luồng ký thức này rõ ràng nhắm vào hắn mà tới. Muốn chân chính, bài trừ những địch ý của cổ tộc thì tù đoạn bình thường không có chút tác dụng nào. Sắc mặt tiêu hiểm vẫn là thạc nhiên. Tùy nói ở cổ Thánh Thành hắn đã đánh bại những cường già trẻ tuổi như Linh tuyển Lâm Hổ. Nhưng bản thân hiểu được những chuyện này xa xa vẫn còn chưa đủ trong mắt những lão gia hoạ của cổ tộc ấy. Có đánh thắng đám lâm hộ cũng chưa đủ tư cách cho bọn họ để mắt tới. Bởi vậy bây giờ tiêu viêm cần có đối thủ là cường xã chân chính có danh vọng đứng đầu lớp trẻ cổ tộc. Thêm nữa, khi ra phòng hắn buộc phải thắng. Nếu không thì mấy lão sao họ kia, lẫn tộc nhiên vốn là bảo chí trung lập cũng có thể ngã theo xu hướng phản đối hắn một cách kịch liệt. Vì thế, hắn không thể bại. Về phần đối thủ, hắn đang cầu... Thì cỡ đám người lâm hổ Rõ ràng chưa đủ tư cách Cổ trần có sanh vọng không thấp hắc yên quân Nhưng vẫn chưa đạt tới cấp độ Đứng đầu các thanh niên trẻ tuổi Mà muốn thỏa mãn loại yêu cầu đó Vóng mắt nhìn toàn cổ tộc E rằng chỉ có 4 người Chính là tứ đại đồ thống hắc yên quân Ký tức nguy hiểm lúc trước Thì tiểu biệm cũng có thể khẳng định Nó thuộc về một trong tứ đại đồ thống Đi thôi Chậm sái thủ liệm ánh mắt Tiểu biệm hướng quân nhi cười nói Vâng cô nhi khẽ gật đầu, dáng người mềm mại dùng tư thái tao nhã động lòng người, tựa hồ điệp xuyên hoa đang bay múa khẽ lướt đi, mặt khác, đoàn người tiêu viêm dưới vô số ánh mắt đỏng đình lên người cũng lạ thì sát phía sau. Ở ngọn núi xanh phía xa, nam tử tóc hai màu hắc bạch đang đứng nhìn theo đoàn người tiêu viêm khuất xa dần. Trên mặt gã cũng chợt nhức lên một nụ cười lạnh giá à, Không hộ là tộc nhân tiêu tộc Ánh mắt hắn phóng tới lúc trước hẳn là người hiểu hắn Hắn có ý gì? Vậy mà cũng muốn khiêu chiến người à? Nghe còn mới sinh mà cũng muốn khiêu chiến sao? Cổ yêu trưởng mắt lên thẳng như nói Ngày mai chính là nghi thức trưởng thành Sự theo quý cụ thì bạn thân ta có thể tìm kiếm đối tủ cho mình Nhìn lạm lượng quán như vậy Ta cũng choán một cơ hội Còn về phần huân nhi, ta sẽ giải thích cách làm của mình sau Thành âm chậm sãi buông xuống Thân hình cổ yêu cũng từ từ trở lên hư lạo hội lâu mới là hoàn toàn biến mất vô tung Ha ha, thật thú vị a Lớp trẻ cổ tộc và tiêu tộc bao năm chưa từng giao thủ Ta dám cá Cũng trông đợi cho rằng tiêu viêm này có thể mang đến một ít kinh hỉ Nam tự ngân bảo cười dài rồi tự nhủ Thân ảnh của án trở lên dần dần mơ hồ rồi biến mất Một lúc sau, ở ngọn thanh phòng chỉ còn tiếng cười dài của hắn quanh quận như không tiêu tán. Theo Hân nhi hướng dẫn thì đoàn người chưa tới nơi tiếp đãi chuyên môn của cổ tộc mà lại tới. Dựng lại trước một cái gian lầu trúc sâu trong sơn mạch. Nơi đó có một bóng người thường lão đang cười dài nhìn đám người tiêu viêm. Lăng lão, nhìn thân ảnh quen thuộc đứng trước gian lầu trúc tiêu viêm giật ngẩn người mỉm cười chắp tay hành lễ. Kha kha, không đến 10 năm thời gian mà Tiêu Viêm thiếu gia đã đạt đến cảnh giới này, thật là làm cho lão phu số hổ a. Lăng ảnh cười dài nói, nhớ năm đó khi lão phu bảo mệnh. Tiêu Viêm tiến vẫn còn là một hài từ không biết việc chỉ chăm chăm mục tiêu rửa sạch mối nhục bị từ hôn. Nhưng hiện giờ tiểu tử non nớt ấy đã trở thành cường giả nổi tiếng gấp Trung Châu. Đi thôi, đi vào trước. Đây, đây chính là địa phương tà tĩnh tu để ít người tới. Mà mội nghĩ rằng, chỗ khác hẳn là tiêu biếm ca ca không thích. Phân Nhi mỉm cười nói, tiêu viêm gật gật đầu hoàn cảnh nơi này ủ tĩnh rất hợp với tâm tư của hắn. Trải qua những ngày gần đây, so với những chuyện xảy ra liên tục như thế thì hẳn, hẳn có thể trở thành đề tài nóng bỏng của gỗ tộc rồi. Sở dĩ hẳn muốn ở đây một phần vì không muốn người cổ tộc tranh nhau, quay xem như là xem siết khỉ. Toàn người theo Huân Nhi tiến vào nhạc trúc sau đó, phần ngồi thứ nhất trong phòng khách. Mà Tiêu Viêm cũng đã nhận cơ hội này giới thiệu xong phương một lượt. Khi Huân Nhi và La Ngạch nghe được thanh lân diện mạo xuất trần, có bích xả tam hoa đồng, thì nét mặt cũng thoáng hiện nên kinh ngạc. Hiển nhiên hai người nghe qua danh tiếng của loại kỳ đầu này, Tiêu Viêm thiếu xa, thời gian đến cổ tộc còn sớm hơn lão phu dự đoán xa, lang ảnh khẽ thở dài, bốn lão tưởng tối thiểu phải mất hơn 20 năm thì Thiếu Viêm mới có thể có cơ hội vào cổ tộc, nhưng không nghĩ chỉ ước chừng 10 năm hắn đã đạt tới. Chẳng qua lấy thực lực hiện tại của Thiếu Hàn đích sắc có đủ tư cách tới cổ tộc. Cậu tới đây mà nói thì áp lực của tiểu thư có thể buông lỏng một ít. Từ năm đó lúc trong Tộc đề nghị mang tất cả mọi người tiêu ra về cổ giới Về mục đích việc này hẳn cậu cũng biết nhiều Nhưng cũng mang có tiểu thư và một số trưởng lão khác phản đối Đến lúc đó mới bỏ qua ý niệm của những gia họa kia Nhưng đây cũng chỉ là tính toán nhất thời Bởi vì loại đề nghị kiểu này hầu như năm nào cũng có người nhắc tới Bởi vì cố gắng tranh thủ cho cậu thêm thời gian nên tiểu thư cũng liền bế quan trong một thời gian rất dài. Cổ tộc coi trọng huyết mạch, tộc nhân có huyết mạch lực càng thuận kiết và càng dày đặc thì trọng lượng côn nói càng lớn. Mấy năm này tiểu thư không ngừng bế quan, khổ tu vì muốn lời nói của làng càng thêm trọng yếu. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn mấy cái nghĩ quyết xuất thủ với tiêu gia trong tộc. Quá trình này tuy khó khăn nhưng mà cuối cùng... Tiểu thư cũng thành công Hiện giờ địa vị trong cổ tộc cuộc làm Dù một số trưởng lão khi gặp mặt cũng phải hành lễ Những cái nghị quyết Về tiêu gia kia cho tới bây giờ Cũng bị làng áp chế Nói tới đây thì lăng ảnh thở ra một tiếng nói Lão Phu biết Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà tiêu viêm thiếu gia Có thể đạt đến trình độ hiện tại Tất nhiên khổ lao không ít Nhưng tiểu thư cũng phải trả giá không nhỏ Lăng lão Huân Nhi khẽ gọi một tiếng, sau đó xoay người lại lắc đầu với làng ảnh, giấy bảo người không cần nên nói nữa. thấy thế thì làng ảnh cũng là cười cười nói. Tà lão già này cuối cùng cũng không thể quản được cái miệng mình. Tại vì mỉm cười, đôi con người đèn nhánh nhìn rung nhàn tình nhá nghiêng lướt nghiêng thành kia. Sau đó vườn tay nhẹ nhàng cầm lấy ngọc thủ của Huân Nhi rồi nhẹ giọng nói. Mấy năm này vất vả cho mụi. Về phần sau, những cái sự tỉnh này để cho ta gánh quá ngáp lực trong tộc của tiểu ni thực người cứ để ta giải quyết cảm thụ được sức nóng trên Ngọc thủ chuyên vào gương mặt Huân Nhi toáng hiện lên ánh phất hầu nhưng lòng thoáng cũng có chút vui sướng mà kệ làng trước mặt tộc nhân biểu hiện cường thế ra sao nhưng dù sao nàng vẫn là một thiếu nữ lên trong lòng cũng có một cái nơi yếu mềm nhiều năm cố gắng kiên trì như vậy Có được những cái lời này thì đã thỏa mãn rất nhiều. So với những gì mình mong muốn rồi, bốn nàng có huyết mạch lẫn thiên phú rất cao không ai sánh được, nhưng đối với tình cảm lại là vô cùng cố chấp, thậm chí là quật cường, tình cảnh thời thơ ấu vẫn còn vụi sâu trong trí nhớ. Ồ trong 5 tháng, trôi qua trở thành mè rượu say lỏng, rồi trở lên thanh thuần, làm người ta chìm đắm trong, Cái giấc mộng vu sơn không ngớt. Tiêu viêm ca ca, ngày mai chính thức là lễ thành nhân của cổ tộc bắt đầu. Lễ thành nhân vốn không quan hệ gì đến khách nhân được mời. Nhưng mà vì huynh là người tiêu tộc, vốn lẫn nguyên nhân do muội lên lễ thành nhân. Lần này hẳn phải có bóng dáng của huynh. Huynh Nhi cao mày rồi lại nói, dựa theo cái cụ. Phạm là tộc nhiên tham gia lễ thành nhân có thể tùy ý chọn một người để luận bàn thịt thí. Cơ hội để quang minh chính đại như vậy. Chỉ rằng rất nhiều người sẽ không bỏ qua. Đương nhiên lấy thực lực của thiêu viêm ca ca hiện giờ dù nhìn khắp lớp trẻ của cổ tộc. Thì người có thể thắng huynh không nhiều. Nhưng có bốn người lại không ở trong số này. Tứ đại đô thống. Thiêu viêm nhẹ giọng nói. Vâng. Thực lực bốn người này là điều khoảng bát tinh đấu tôn hoặc đã ngoài và lại được xưng là những người tiếp cận vô hạn, vẫn có khả năng trở thành tôn tại hắc in vương nhất. Gật mặt Huân Nhi có phần nghiêm nghị rồi nói tiếp: "Mà trong bốn người này, khả năng lớn nhất xuất thủ với huynh chính là người được xưng là Tu là Đồ thống Cổ Yêu." Tu là Đồ thống Cổ Yêu, Thì Nghiệm chậm rãi lặp lại cái tên này một lần, chợt nói: người vừa rồi hẳn lán. Vâng, Huân Nhi gật đầu trong lòng có vài phần kinh ngạc, không ngờ Ti Viêm Quản nhìn nhận ra ký ức cổ yêu. Cổ yêu có thiên phú phi phàm, có được huyết mạch đấu đế, tuyệt đại đa số những người trong tộc. Đa số lúc đầu hy vọng ta và hắn có thể kết hợp, mà lửa năm trước, hắn cũng tự chủ động đề cập vấn đề này với trưởng lão viện, nhưng bị ta cự tuyệt, mà lý do là vì Ti Viêm Kaka. Huân Nhi cười khổ rồi nói tiếp: Theo tính tình của hắn, tất nhiên sẽ ra tay một cách đường hoàng. Hắn rất rõ ràng, nếu đánh bại huynh, thì những người bảo trì trung lập trong tộc cũng sẽ nghiêng về phía hắn. Tiêu viêm khẽ gật đầu, chén trà trong tay trượt gợn sóng, mán đồng dạ cũng rõ ràng. Chuyện này đối với hắn là một cái loại kỳ ngộ. Hắn thất bại, tất nhiên cổ tộc sẽ không còn ai có giọng mình. Mà tương tự nếu cổ yêu thất bại, thì hôn sự giữa tiêu viêm và... Quân nhì cũng sẽ bị mấy cái tên trưởng láo cổ hộ tiếp tục tìm cớ gây khó dễ. Cho nên lần giao thủ với cổ yêu chính là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Bởi vậy trận chiến này không thể bại. chương 1319 Màng Thiên Xích Bóng đêm như nước tràn ngập đại địa. Ánh trăng thanh lương từ bầu trời đêm Khuỳnh xoái chiếu xuống Làm cả sĩ rúi trợt khoác lên Một cái chiếc áo bạc lung linh Ở trung tâm sân mạch Từng quần thể đại diện tiếp xúc nhau Liên miền dưới cái ánh trăng Nhìn tựa như là một cái viễn cổ cự thú Nó phát ra một cái khí thức cổ kính Mà lúc này Ở phía đối diện đang sáng bừng bừng dưới vô số đèn đuốc chiếu sáng Đây chính là dịp đại hỷ của cổ tộc Vì vậy, rất nhiều địa phương đã sang đèn kết hoa vô cùng rực rỡ. Nơi nơi đều là tràn ngập trong không gian, không khí hân hoan. mà thật ra trong ngôi đền cổ kính này có một ngọn lúi vô cùng yên tĩnh. Đó cũng có những cái loại chuyện huyền láo thế này làm cho mọi người nơi đây. Những cái lời cư ngụ của lão nhân ẩn sĩ rất an tương. Trên đỉnh núi có một cái dáng người xinh đẹp tao vận Y phục như là tuyết trắng đang đứng Đôi mắt đẹp của làng xói xuống những cái ngôi Điện đẹp đuốc sáng trừng vẫn giữ yên lặng không biết suy nghĩ gì Còn chưa nghỉ ngơi Đột nhiên một thanh âm dịu dàng vang lên trên đỉnh núi Một thân ảnh Thanh y chậm rãi đi tới Dưới ánh trăng khuỳnh sái chiếu vào Nép mặt chàng nhã Trên mặt làng trở nên động lòng người Nơi này chính là cổ tộc sao, kỳ thực không khác gì ngoại giới cho lắm. Tất ảnh áo trắng xinh đẹp quay người nhìn huân nhi. Đảng chậm rãi tiến đến rồi mỉm cười bình phẩm. Ở trong này cần phải chịu đựng áp lực mạnh hơn ngoại giới rất nhiều. Cổ tộc dựa báo huyết mạch cường thịnh, nhưng cũng vì nguyên nhân này mà cổ thánh sơn mạch mới trở thành thánh địa trong lòng những ruệ dân. Chỉ cách vài năm sẽ có vô số ruệ dân... Mang con em của mình tới đây Hy vọng trong bọn họ sẽ xuất hiện người có huyết mạch biến dị mạnh mẽ Tuy mỗi lần vẫn có một ít chuyện kinh hỉ Nhưng số người thất vọng còn nhiều hơn Những năm nay tắt hiện không ít con em đó Có huyết mạch gần như là bị phế bỏ Nên chịu không đội đạn kích Đến thế mặt tự tận đường trường Đôi mắt đẹp mê ly của Huân Nhi cũng phải cúi xuống nhìn mạnh trời đất sáng giật uyên trong thanh âm nàng toát ra một cái cảm giác vô lực đến tận xương tủy. Nếu muốn cường thịnh tự nhiên phải chấp nhận trả giá đó thôi. Tiểu Y Tiên lặng lẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Huân Nhi cũng khẽ thở dài một tiếng, nàng tự nhiên hiểu được đây chính là cái giá rất đắt mà cổ tộc phải trả khi muốn đổi lấy sức mạnh, đổi đời. Mấy năm này đã tạ ngươi, hiển nhiên Huân Nhi cũng không có muốn dây dưa cái đề tài này quá lâu quay đầu lại nhìn kiều nhan của tiểu y tiên rồi nói người nói là tiêu viêm sao ấy đã là thói quen rồi có thể ở cạnh hắn hỗ trợ một chút thì ta đã cảm thấy rất tốt rồi đối với thiếu nữ mình biết rất rõ tiểu y tiên cũng không muốn giấu nhiều chỉ là khẽ cười tiêu sái liếc nhìn Huân Nhi nói người cũng đừng tự tác chủ trương nói chuyện gì khác ta thích loại cảm giác bây giờ cũng không muốn thay đổi gì cả nhưng vì Người không chịu nói Hắn vẫn cứ như là đầu heo như vậy Huân Nhi cười nói Tiểu Y tiên cũng không nói gì khác Chỉ nhìn Huân Nhi rồi chợt nói Ta nghĩ người lên biết một số chuyện khác Người ám chỉ chuyện gì Huân Nhi khẽ nhớ đôi mắt xinh đẹp rồi hỏi Tiểu y tiên do dự một lúc Nhưng vẫn chưa nói Người muốn ám chỉ Mỹ đồ tòa hoặc là thải lân sao Huân Nhi khẽ gật đầu Đôi mắt lấp lánh như là sao trời làm cho người khác không thể nắm bắt. Quả nhìn người đã biết, ở trước mặt người có chuyện gì giấu được không? Tiểu ít tiên nhìn làng khai thở dài, lấy năng lực tình báo của cổ tộc cộng thêm địa vị của huấn nhi hiện giờ. Chỉ cần mở miệng thì không ít người muốn giao hảo tự nhiên dâng lên những tin tình báo có liên quan trước mặt nàng. Vậy thì sao? Hay ta sẽ giận dữ trước mặt huynh ấy bảo huynh ấy cắt đứt với thai lân ư Khuân nhì miếm chặt đôi môi Nhỏ nhắn động lòng người Thay một cái vận Chẳng khuyết tựa như muốn cười Nhưng cuối cùng cũng là khẽ Một hơi dài Rồi lẩm bẩm Kỳ thực ta cũng rất đau đầu vì chuyện này Người khác kỳ vọng ta Vì những chuyện này mà rời bỏ Thậm chí thù hận hắn Nhưng chính ta biết đây là chuyện không có khả năng Một khi đã như vậy Thì tự rước thêm phiền vào thân làm gì Nói tới đây thì Huân Nhi nhìn ý, Tiểu y Tiên rồi nói, loại sự tình này ta đã chờ hắn, chủ động nói. Đến lúc đó ta mới ra vẻ nhẫn tâm giao hướng nắn một trận, làm hắn hiểu được là một nam nhân hòa tầm thì không có kết quả gì tốt. Tiểu Ý Tiên nhìn Huân Nhi, đến thời điểm này nét mặt của Tiểu Nhi Tự mới hiện lên vẽ vào mặt câm giận. Bộ sáng như vậy tựa như tiểu nữ nhân này phẫn nộ Vì mới phát hiện ra trượng vô nhà mình đi vụng trộm với con gái nhà khác Tốt lắm Ta cũng không muốn đàm luận cái đề tài này với người khác Ngày mai chính là lễ thành nhân của cổ tộc Người nghỉ ngơi cho sớm đi Hy vọng sau này người vẫn có thể bầu bạn bên cạnh hắn Tiểu vẫn nộ vừa thoáng trên mặt huân nhi rất nhanh tiêu tán rồi cười nói Vậy còn ngươi Đôi mắt mày Đẹp đèn tinh tế của Tiểu Ý Tiên khẽ nhớn Đôi mày liễu nhỏ của Huân Nhi Cũng thoáng nhẹ run Không trả lời góc thủ lạ vùng nhẹ Rồi xoay người bước vào sàn lậu trước sơn núi Nhìn bóng lưng Huân Nhi Đôi mảy đèn của Tiểu Ý Tiên hơi nhíu lạnh Nhưng không nói gì thêm Thân hình lướt tới liền Phiều nhiên đuổi kịp Lúc tia lắng đầu tiên Từ chân trời khuynh sái xuống Thì toàn bộ cổ thánh sơn mạch Lập tức trở nên huyệt náo Trên bầu trời tường đạo thất nảnh lướt qua, tiếng trống tràn ngập vẻ hoan hoan, vùi sướng cũng là vang dội không dứt trên dãy núi Kéo kẹt, cửa phòng đang đóng chặt chậm sãi mở ra, tư viêm hiện đã thấy một cái bộ trường bào tinh tươm, cũng là bước ra từ bên trong, ánh mắt đạp mắt xung quanh, khoảng đất trống phát hiện nhóm người huần nhì đã tụ tập đông đổ, lập tức cảm thấy xấu hộ vô cùng. Tiêu viêm ca ca, nghỉ ngơi tốt không? Huỳnh Nhi mỉm cười nganh đón. Ngọc Thủ vớt lại những cái lếp nhăn trên bảo phục của tiêu viêm. Bộ dáng quen thuộc như vậy rất giống như là Cô vợ ngoan bé nhỏ. Mà một bàn này làm cho tộc nhân cổ tộc khác bắt gặp Chỉ e rằng làm đôi mắt của họ phải đỏ bừng vì ghen tị. Mấy năm này Huỳnh Nhi trong mắt bọn họ Thật giống như là hình tượng lưỡi thần xuất trần cao nhã. Bọn họ Hẳn không bao giờ nghĩ được lữ thần trong lòng mình lại sửa sang quần áo cho một nam nhân Đó chính là cảnh tượng làm cho cõi lòng tàn lát A Tiêu bìm gật đầu cười, cảm thụ được tình cảm ẩn dấu trên ngọc thủ Trong lòng hắn chợt rung động Hắn cố tu liễm tâm tình ánh mắt trông về lời dàn điện xa xa rồi nói Nghĩ thức thành nhân sớm sẽ cửa hành Vâng, chúng ta cũng động thân đi Huân Nhi mỉm cười ngọc thủ khẽ vẫy Bất chợt một con độc sắc thú trắng Như tuyết có hình thể cường trắng Vỗ cánh chấn động Không gian từ trong rừng bay đến Sau đó rừng lại trước mặt mọi người Thân hình Huân Nhi ghẽ lướt Thì xuất hiện trên tấm lưng rộng rãi của độc sắc thú Đám người tiêu biểm cũng nhanh chóng bay vuốt lên theo Sau đó Huân Nhi vỗ nhẹ lưng độc sắc thú Một cái thì nó hí xeo lên một tiếng dài Vỗ mạnh đôi cánh Tức thì hóa thành một cái luồng ngần màng nhanh chóng lào về phía xa xa một cách mạnh mẽ Tốc độ độc sắc thú cực nhanh Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã đến tận Sẫy đại điện san sắt kia Cuối cùng theo sự hướng dẫn của Huân Nhi Bắt đầu dần hạ xuống mạch đất trung tâm Đồng hành với Huân Nhi Không thể nghi ngờ là đoàn người tiêu viêm Đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt dồn vào Bởi thế khi họ nhảy xuống lưng của độc sắc thú cáp sắc được, đừng cánh mắt kỳ dị phóng mạnh tới. Đi thôi. Quan Nghi cũng không để ý đến những ánh mắt này, nhẹ giọng nói với đoàn người Tiêu Viêm, sau đó lặn bệnh nhanh chóng làm Tiên Phong đưa đoàn người Tiêu Viêm đến quảng trường khổng lồ trước một cái tòa điện được khí tức cổ kính vờn quanh. Xung quanh quảng trường khổng lồ này được bao vây bởi những chiến sĩ Hắc Yên quân mặc giáp đen đứng thẳng tắp. Ánh mắt sắc bén như là mắt ưng, không ngừng quét qua bốn phía xung quanh. Mà khi bọn họ nhìn thấy tiêu viêm thì ánh mắt sắc bén kia trượt dừng lại một chút, vẫn không có cử động gì khác. Quanh quảng trường rộng lớn, hiện giờ có không ít bóng người đang ngồi xuống. Vân Nhi bước đến đây, vẫn chưa dừng lại mà đi thẳng đến hàng ghế rộng rãi phía trước quảng trường. Sau đó đám người tiêu viêm cũng toáng do dự, rồi cất bước theo sau khi Huy nhi chậm rãi đi vào khu vực này thì phía sau bỗng vang đến từng tiếng trường thương giao kích thật mạnh mẽ hóa ra đó là hai gã chiến sĩ mặc kimáp sử dụng trường thương ngăn cạnn toàn bộ đoàn người tiêu viêm phía sau ngay được âm thanh trói tay cứ mặt khuần nhị tức thời biến sắc một luồng lửa dẫn trong lòng chậm rãi dâng tránh ra ngài được âm thanh lạnh như băng bên tay hai gã chiếm sĩ kiểm sát đang đứng thẳngm cũng ngật ra tựa hồ có chút do dự Người không cần làm khó bọn họ tiểu tì Khu vực này chính là địa phương đặc thù Nếu không phải người trong tộc hay khách quý Đặc biệt bộ tộc mời tới không thể vào trong Hy vọng có thể lượng thứ Một tiếng cười vàng nhặt Tiêu viêm vẫn là bình thản đạo mắt Liền thấy một cái lão giả Đang đứng chắp tay Khuôn mặt cự nhiên giống cổ kiêm vài phần Nhìn những cái chiến sĩ mặc kim giác Tiêu viêm liền biết nơi này thuộc về một khu vực đặc biệt Hắn vốn không hứng thú vì gì Với những cái khu vực thế này Nhưng Huân Nhi lại không cho lại vậy Nếu như tiêu viêm đã tới đây Nàng muốn chiêu đãi hắn một cách tốt nhất Lời này tương đối dễ quan sát Hơn nữa lúc này còn có Huân Nhi Vì thế xung quanh chợt nhiều ánh mắt dồn tới Cuối cùng cũng dừng lại trên người tiêu viêm Trong mắt không ít người Nhìn lại lộ ra bẹ suy nghĩ Gia Huỳnh nói không sai Tuy tiêu viêm này là hạo bằng hữu của cô Nhưng dù sao cũng chưa đạt tới cảnh giới chúng ta phải xem như khách quý. Một thành âm khác cũng vang vọng đúng là vị cổ Kim Trượng lão đã xuất thủ với tiều biềm ngày hôm qua. Sắc mặt huần nhì lạnh như băng trong mắt đẹp bỗng như là lửa giận. Lão sau hạ này ba lần bốn lượt muốn ngăn trở vì thế chính thức khơi dậy lửa giận trong lòng làng. Cổ kiềm cổ hư, hai người không còn mặt mũi Các người có lộn hay không Các người uy hiếp người khác Lão Phu cũng lười quạt Hiện giờ các người thế mà trực tiếp đeo lên đầu Già nam học viện ta cơ đấy Thật sự còi Lão Phu là bù nháo hay sao Nhưng tới thời điểm huân nhì sắp phát hoạn Một cái thanh ngâm mắng chửi Mà tiêu viêm có chút quen tai đột nhiên Vàng vọng khắp viến thiên địa Làm cho hắn cũng phải sữ sở Mang thiên xích Rút tiêu viêm còn đang ngẩn to te Thì hai người cổ kiếm Bên kia cũng đặt tương tự sắc mặt bọn họ khẽ biến trong miệng phát ra âm thanh kinh hãi.